chừng bạn người ngoài cuộc sáng suốt hơn ông vừa lau đi vết bụi cuối cùng phủ trên bàn làm việc thì tiếng gõ cửa vang lên khuôn mặt in hằng những dấu ấn thời gian của ông thoáng nét cười dương tính chí đến đúng giờ anh chàng này xưa này chưa bao giờ làm mình thất vọng ờ, dạ chào chú ạ cháu không để chú chờ lâu quá chứ tính chí nhìn ông đang giũ chiếc khăn lau dưới vòi nước vắt lên trên bầu cửa sổ Anh biết ông đang khó chịu Mỗi khi phiền muộn Ông sẽ dọn dẹp tỉ mỉ phòng làm việc Quét nhà, lau nhà Thậm chí còn lau cửa sổ Nhưng trên mặt ông rõ ràng đang mỉm cười Ờ tính chí lại đây ngồi đi Ông vẫn rất hiền hòa thực ra ông ấy còn tốt với mình hơn cả bố đẻ tính chí nghĩ bố mình là một con sâu rượu để lại bao vết thương đáng buồn trong những năm tháng thơ ấu của mình ờ già chú bận trăm công nghìn việc cho nên là cháu không muốn chú mất nhiều thời gian đâu ạ tính chí biết mình dám nhảy vào chốn nước sôi lửa bỏng vì người đàn ông đang buon trong nhung nam thang tho au cua minh o chu ban tram cong nghin viec trước mặt Ờ, thôi thì đừng có giữ kẻ như thế nữa Lại đây ngồi xuống rồi nói đi Đâu có thể vừa đứng vừa nói được chứ Sao, đã thu xếp xong rồi chứ và đã thu xếp ổn rồi chú à đều là những người cự nhất cả Cháu đã đích thân kiểm tra rồi Nhân thân thì đều rất là sạch sẽ chú à Đến gần, tính trí mới nhận ra Khóe mắt của ông ương ước Trải qua ngần ấy năm sóng gió, cốt cách của ông vẫn là một người rất nhạy cảm. Ờ, còn cái cô gái họ mạnh kia thì sao chứ? Dạ thưa, đây chính là việc hôm nay, cháu sốt ruột muốn bảo với chú đây. Hôm qua thì cô ta lại bất chợt rời gian kinh nữa. Cháu đã kiểm tra rồi, cô ta lại đi đến núi Vũ Di nữa. Ờ, như vậy tức là... Cô ta lại có đầu mối mới nữa ư? Ông đã trở lại vẻ điềm đạm như mọi ngày. Những tin tức đủ khiến những người bình tĩnh nhất cũng thấy bất an. Nhưng ông thì vẫn thản nhiên. Đây là điều đáng kể nhất mà tính chí học được từ khi làm việc cho ông. Và rõ ràng là như vậy. Cô ta được sở công an gọi đến một lần. Theo tin tức nổi tuyến thì... Ờ, cô ta đến đó để mà Gặp cái thằng cha mà ở Thượng Hải lần trước Đã mưu hại mình đó Trong quá trình nói chuyện thì Hắn bỏng phát điên Rồi lúc dằn co với công an thì Bị đập đầu chết rồi Ờ như vậy lại là Lại là đau thương đến chết à Dạ thì dù là nói thế nào đi nữa Thì, thì vẫn coi như là một cái chết bất ngờ thôi Trong bảy người cùng đến núi Vũ Di với Tư Giao Bây giờ thì chỉ còn lại cô ta Và một cô tên là Thường Uyển mà thôi Năm người khác thì đều chết vì sự cố cả Ờ... chú... chú... chú... chú... chú ạ Chú... chú... chú ạ Tỉnh chỉ trông thấy khóe mắt ông Lại ương ước Ông thở dài rồi nói Ờ... không có gì đâu Chú thì chú không tin ma quỷ gì cả đâu Sống bao năm nay thì Chưa có hề gặp ma bao giờ cả Cô gái tên Tư Giao đó Thì rốt cuộc Đã biết được những gì chứ Chú thì chú muốn nói là Những phiền phức viên thuyên để lại cho chúng ta Cô ấy đã biết được bao nhiêu rồi Cô ấy có ý muốn Tìm hiểu đến tận cùng hay không chứ Câu hỏi của ông Thường thường là từ hỏi mình Khi suy nghĩ Nhưng tính trí không dám coi nhẹ Vội trả lời và rõ ràng là trước khi chết Thì viên thuyên đã tìm mọi cách Để lại đầu mối cho tư dao Nhưng lại không nói thẳng nói rõ ra Tính cho đến hôm nay Thì hình như là tư dao mới chỉ phát hiện ra khoản tiền đó mà thôi Thực là không hiểu viên thuyên tính toán như thế nào Tại sao lại không nói hết một lần cho tư dao chứ Ánh mắt của ông dừng lại ở một cái vò bằng đồng niên hiệu vạn lịch thời minh đặt trên giá sách siêu tập bình rượu cổ là sở thích xa xỉ duy nhất của ông. Lúc ông đang trầm chú, tính chỉ không nói câu nào vì biết ông đang suy nghĩ và còn biết chắc chắn là ông sẽ cho mình một đáp án chuẩn xác. Cô gái tên Viên Thuyên đó thì thì quả thật là thì quả thật là chúng ta đã đánh giá thấp cô ta rồi cuối cùng ông lên tiếng mọi hành vi của cô ta thì đã cho thấy chắc chắn là cô ta là bạn thân của tư giao một mặt thì muốn đem những ẩn tình mình biết được để phơi bày cho thiên hạ mặt khác thì lại không muốn để cho tư giao sớm trở thành đích ngắm để bán Nói cách khác là Nếu cô ta đem những điều mình biết Nói hết với tư giao Thì chúng ta Sẽ không kiên nhẫn chờ đợi được đến hôm nay đâu Viên Thuyên đã sắp đặt một loạt các câu đố như vậy Để tư giao lần lượt tháo gỡ từng tầng sự thật Cũng là Để tư giao có đủ thời gian Để nảy sinh cảnh giác Rồi tự bảo vệ cho mình Thậm chí là Thu hút cả sự chú ý của công an nữa Tính chí bất chợt hiểu ra và chú ạ Chú nhìn thấu suốt mọi việc như vậy Thì cái phát hiện này của chú Làm cho cái đầu đất này của cháu Đã tỉnh ra rồi Nhưng mà cô viên thuyên ấy thì Cũng hơi xem thường chúng ta đó Cứ đợi thêm đi Tại sao lại phải đợi ư? Hẳn cháu không cần chú phải giải thích nguyên nhân đâu Thực ra là không chỉ có một nguyên nhân đâu Nhưng quan trọng nhất Vẫn là phải đợi cô ta Tìm ra sự thật đã Như vậy thì chúng ta Sẽ chỉ vất vả một lần mà ăn nhàn dài lâu thôi cháu ạ Nhưng mà từ giờ trở đi Thì phải sai người chú ý sát sao Nhất Cử nhất động của cô ta ở giang kinh đi Đồng thời nghe ngóng tin tức nữa Hễ mà cô ta phát hiện được ra Bất cứ điều gì quan trọng thì Chúng ta sẽ kịp thời xa tay nghe Chú thì chú tin cháu chắc chắn là Đã hiểu rõ được việc này rồi Và cảm ơn chú Đã tín nhiệm cháu Chú yên tâm đi Dù thường ngày thì cháu vẫn thương hoa tiết ngọc lắm Tránh xuống tay với phụ nữ Nhưng mà lần này thì khác Biết cô ấy sớm muộn gì thì cũng phải đau thương đến chết cả Cho nên cháu sẽ không mũi lòng nương tay đâu